Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với nghe đọc truyện của Trần Vân trên Youtube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tầm 621 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả mặt mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻn và thoải mái. Và vâng cũng xin gửi lời cảm ơn, ơn đến bạn Võ Châu và một bạn đã donate qua tài khoản Vietcombank ủng hộ cho bộ truyện Võ Luyện Điên Phong cũng như là kênh. Mừng cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 621 của bộ truyện này. Võ luyện điên phong, chương 3128. Lúc mặc lại quần áo tiếp theo lại là một mảnh kiều diễm. Nhìn những dấu ngón tay trên thân thể trắng như tuyết mềm mại, Dương Khai đau lòng không thôi, càng phát hiện ra mình thật là khốn nạn. Như thế nào quỷ thần xui khiến lại nặng tay như vậy. Nghĩ vậy, liền đưa bàn tay ra, luồng lượng tinh thuần tuôn trào rót vào trong cơ thể của Tô Nhan, mẫn làm giảm đi không ít những dấu đỏ. Thật vất vả ăn mặc chỉnh tề, hai người dắt tay nhau bay đi ngọc thụ phong. Trên đường, Tô Nhan hai má một mực ửng hồng, Dương Khai liên tiếp ghé mắt nhìn nàng, luôn cảm giác dường như sư tỷ có một mặt khác không muốn cho người ta biết, lại trong lòng tràn ngập đắc ý, một mặt đó chỉ vì mình mà nở rộ. Đến trước căn nhà trên Ngọc Thụ Phong, liền thấy lão gia đang bận rộn làm gì. Dương Khai chào một tiếng, hai cha con nhìn nhau, Dương Tướng gia lén lén ra một dấu tay, hãy an tâm. "Cha, thật là cực khổ rồi." Dương Khai vô cùng cảm kích, quay đầu Dương Tướng gia hô. Tố Trúc à, con trai tối rồi kìa. Bảo hắn cút đi. Dương Khai hít mũi, gương mặt u uất nhìn Dương Tử Gia. "Đây là cha nói an tâm sao? Ta thật sự tin nhầm cha rồi. Trả cho ta Long Cần Hổ Cúc đang đi." "Mẫu thân à." Tô Nhan nũng nịu hô. "Tô Nhan đến rồi sao, mau vào đây." Động Tố Trúc ngẩn ra, vội vàng nói Tù nhàn nháy mắt ra hiệu cho Dung Khai, hai người cùng nhau đi vào. Trong nhà bài trí rất đơn sơ, nhìn ra được, trên Ngọc Thụ Phong chỉ có cha mẹ hai người cùng ở, ngày cả người làm cũng không có. Xuyên qua phòng lớn liền vào trong phòng ngủ, Đổng Tố Trúc đang ngồi trước kính trang điểm, tóc đen như thác nước, mềm mại bồng loáng. Tù nhàn vừa thấy lập tức đi ra phía trước, dịu dàng nói: "Mẫu thân à, để con giúp người. Động Tô Trúc mỉm cười đưa lượt cho nàng. "Vậy thì làm phiền con rồi." Tô Nhan vội đáp, "Dạ không phiền, không phiền đâu mẫu thân ạ." Động Tô Trúc nói, "Là con gái tốt, tiểu Tô Nhan, nếu con là con gái ta thì tốt biết bao, mẫu thân muốn con gái đều phát điên rồi." Tô Nhan mím môi cười. "Con chính là con gái của mẫu thân mà." Hơn nữa, con gái của mẫu thân không chỉ có một người đâu, các tỷ muội khác tuy rằng không có bên cạnh, nhưng khẳng định đều rất là nhớ mẫu thân. Đúng đúng đúng, Tiểu Khinh La, Tiểu Ngân Thường, còn có Tiểu Tuyết Nguyệt, cách vài ba ngày liền sai người gửi thư cho ta, thăm hỏi vài câu. Nụ cười trên gương mặt chợt thu, xuyên qua gương đồng trước mặt, đưa mắt nhìn Dung Khai. Cũng không như ai kia. 10 tháng hoài thai sinh ra, cánh cứng rắn liền vỗ cánh bay đi, trong lòng đâu còn người mẹ là ta đây. Dung Khai ngập ngừng nói, "Mẫu thân à." Động Tô Trúc làm ra nét mặt ngạc nhiên, vững dừng nói, "Hả? Ai vậy ta? Như thế nào chạy đến phòng ta? Tiểu tử thật là không hiểu quy tắc, ta cho người vào đây sao? Tô Nhan, đánh đuổi hắn ra cho ta." Tô Nhan cúi đầu "Dạ, con đánh không có lại." Động Tô Trúc lập tức trợn mắt, vỗ ghế, "Tiểu tử lại đánh con sao? Phản rồi, phản rồi." "Dạ không, dạ không." Tô Nhàn sắc mặt tức thì ửng đỏ, không tự chủ hồi tưởng lại cảnh điên cuồng đêm qua, lập tức thân mình đều như nhũn ra. Đêm qua không phải là bị đánh sao, mà là là đánh rất lâu, cái mông đến bây giờ còn có chút đau rát. Động Tô Trúc nói, Đừng có sợ nó, tụi vi cao thì rất giỏi hay sao? Tình chủ rất giỏi sao? Nếu như nó ăn hiếp con, cứ nói với ta, ta đánh nó. Đang nói chuyện, Dung Khai đi tới đứng bên cạnh Đổng Tố Trúc rồi đưa đầu tới. "Làm gì?" Đổng Tố Trúc cúi đầu trừng mắt nhìn. "Mẫu thân muốn đánh người, con trai đưa tới, bằng không mẫu thân phải đi nhiều bước chân." Dung Khai cười hăng hắc. Lấy cái đầu của ngươi ra đi, đồ da dày không có chút mặt mũi." Đổng Tố Trúc thái độ một hồi lạnh, một hồi nóng, lạnh với Dung Khai, nóng với Tô Nhan, làm cho nhiệt độ trong phòng cũng là khi rét lạnh, khi nóng ấm. Dung Khai cầm tay Đổng Tố Trúc đặt trên đỉnh đầu mình. Đổng Tố Trúc lạnh mặt nói, "Đừng có tưởng rằng lão nương không có nỡ đánh ngươi. Chỉ cầu mẫu thân có thể nguôi giận, đánh thế nào cũng không sao." đây chính là ngươi nói nha." Động Tô Trúc cắn răng, nâng bàn tay lên rồi hung hăng đánh xuống. Dương Khải mi mắt cũng không chớp. Bàn tay ngừng trên đầu hắn, cuốn theo một luồng gió mát. Động Tô Trúc nhìn hắn chằm chằm. Sớm muộn gì cũng bị ngươi chọc cho tức chết. Nhờ thế nào mà bỏ đánh được? Từ 10 tháng hoài thai sinh ra, cả đời này đều ký thác trên người tiểu tử này trầy da tróc vảy đều đau lòng muốn chết, làm sao có thể chính mình ra tay đánh hắn được chứ. Người đó là ỷ vào ta yêu thương ngươi sao? Nó nhấc câu lại lau nhanh nước mắt, Dương Khai đứng dậy ôm bả vai nàng, nó phía người trong gương. Mẫu thân à, cũng đừng khóc, cũng đừng giận, giận nhiều khắp nhiều, coi chừng có nhiều nếp nhăn. Nếp nhăn? Động Tô Trúc giật mình, nước mắt bị ngăn trở về, nhìn kỹ trong gương. Nào có nếp nhăn? Ở đâu chứ? Ngươi nhìn thấy sao? Có nếp nhăn cũng đâu có sợ đâu. Dương Khai đưa tay ra, dường như sớm đã có chuẩn bị, một cái hộp ngọc hiện ra ngay trước mặt của Động Tô Trúc. Đây là gì? Động Tô Trúc nhận lấy hộp ngọc hỏi. Tìm cơ hội dùng đi, đảm bảo thanh xuân của mẹ sẽ bỉnh trúng, vĩnh viễn 28 năm xuân. Dương Khai nghiêm mặt nói, Động Tâu Trúc lập tức mặt mày hấn hở. "Tốt như vậy sao?" Liền vội vàng thu hộp ngọc vào trong nhẫn không gian của mình, nghĩ một đằng, nói một nẻo. "Quay về thì quay về, còn mang lễ vật về làm làm gì?" Dương Khai đáp, "Không phải là vật quý trọng gì, mày thích là tốt rồi." "Thích chứ, thích chứ." Động Tâu Trúc sao có thể không thích, một tay kéo tay Dương Khai một tay thì búc gò má của hắn. Những năm này ở bên ngoài chịu không ít đau khổ có đúng không? Dạ đâu có đâu. Từ trước tới nay đều là con trai của mẹ, giữ võ dương oai, ai dám đạp trên đầu con. Dương Khai vội vàng lắc đầu nói, nếu như ai dám làm như vậy thì hết thảy đều bị làm thịt rồi. Nói cái gì đây? Động tối trút gõ đầu của Dương Khai, biết Dương Khai không muốn cho mình lo không muốn nhiều lời những chuyện kia cho mình nghe. Tuy nói giờ này hắn đã bình an quay về, nhưng thế giới bên ngoài cố nhiên đặc sắc, cũng kèm theo hung hiểm. Chuyến đi mấy chục năm này, hắn lớn lên cực lớn, sao có thể không chịu khổ? Chỉ sợ sống chết một đường cũng không biết trước. Lần này quay về, còn đi nữa hay không? Động Tô trúc hỏi. Dạ đi chứ." Dương Khai gật đầu. Động Tô Trúc lập tức sa sầm sắc mặt, buông tay nói: "Đi thôi, đi thôi, hiện tại liền đi đi, lần này ngươi mà đi nữa, sau này không cần quay về, cho mẹ ngươi chết ở chỗ này là tốt rồi." Dương Khai hết biết, đi thì đi rồi, nhưng sẽ mang theo mọi người cùng đi. Động Tô Trúc lúc này mới lấy lại tinh thần, nhìn hắn oán trách: "Số tiểu tử, không nói rõ ràng một chút." Nhưng mà mang theo chúng ta đi đâu? Tình giới là địa phương mấy chục năm nay người đang ở sao? Dạ vâng, con bên đó sáng lập ra một cái Lăng Tiêu Cung, trong cung cường giả như mây. Mẹ và cha đến bên đó chỉ cần an tâm tu luyện là được, sẽ không có bất kỳ phân tranh hay là nguy hiểm gì. Người bên kia còn có tông môn sao? Đổng Tố trúc ngạc nhiên không thôi, mặc dù không biết tình giới nơi đó là cái dạng gì những khẳng định lợi hại hơn nhiều so với u ám tin bên này. Chỉ là thời gian mấy chục năm bên kia, không ngờ Dung Khai đã khai tông lập phái, phần bản lãnh này đâu phải người bình thường có thể có. Trong lòng của bà dâng lên một cảm giác tự hào, đây là con trai ta. Động Tô Trúc rất là tò mò đối với thế giới và Lăng Tiêu Cung, kẻ trai Dung Khai không ngừng hỏi tới. Bên ngoài phòng, Dương Tử Dạ nghiêng tai lắng nghe, mỉm cười, thầm nghĩ, đêm qua lão phu chính là đem hết toàn bộ sở học bình sinh ra thi triển, còn giải tỏa 18 loại tư thế, cộng thêm với long cân hổ cốt đan, làm sao có thể không có chút hiệu quả. Lần hy sinh này đúng là đáng giá a. Mặt trời lặn, mặt trăng lên, một lần hàng nguyên này liền là đến buổi tối. Phần lớn thời gian đều là Dung Khai nói, kể lại các loại hình mình hiểu biết trong tình giới. Động Tô Trúc và Tô Nhan lẳng lặng lắng nghe, đều xin lòng hướng tới. Thật ra chỉ cần chỗ nào có tên nam nhân này ở, bản thân đều không có quan hệ gì. Người không hề có liên hệ mỏng muống, chính là bị ngâm lại cùng một nhau, chính là bị ngâm lại cùng nhau như vậy. Dương Tử già đi vào mấy chuyến, vội vàng bưng trà rót nước, rất là khó chịu. Nhân vị uy thế ép người của Động Tố Trúc lại không dám phát tác. Đúng rồi, ta muốn hỏi con một chuyện, con hãy trả lời thành thật đi. Động Tố Trúc bỗng nhiên nghiêm sắc mặt, nhun khai đáp. Chuyện gì, mẹ cứ hỏi. Động Tố Trúc liếc Tô Nhan, Tô Nhan hiểu sai ý, vội vàng nói, dạ, con đi về trước. Động Tố Trúc kéo tay nàng. Con đừng đi, chuyện này cũng có liên quan với con ở góc bên nghe một chút đi. Dạ. Tô Nhan mặc dù không biết Động Tổ Trúc muốn hỏi cái gì, nhưng nghe vậy cũng chỉ có thể ngồi lại. Dương Khai bỗng nhiên cảm giác có chút khẩn trương, cũng không biết mẹ muốn hỏi gì mà long trọng như thế. Ta hỏi ngươi. Động Tổ Trúc nhìn Dương Khai nói với vẻ mặt đầy nghiêm túc. Bên ngoài mấy chục năm, có trêu hoa ghẹo nguyệt Hải Hoa bắt bẫm hay không? Tô Nha nghiêm sắc mặt, dương mắt nhìn hắn, Dương Khai cả người toát mồ hôi lạnh. Giỏi à, Đổng Tô Trúc thấy như vậy, sao còn không biết đáp án, lập tức nổi giận không thể nhịn, đưa tay chỉ trán Dương Khai. Ngươi thật đúng là làm được. Dương Khai cúi đầu không nói một lời. Người có Tô Nha, có ngưng thường, có khinh la, có tuyết nguyệt. Ngươi còn chưa thấy đủ hay sao? Nam nhân các ngươi tại sao lại như vậy? Ngươi nói cho ta nghe xem, trong lòng ngươi rốt cuộc nghĩ ra sao?" Dung Khai ngập ngừng nói, "Dạ, là ngoài ý muốn, ngoài ý muốn mà thôi." "Ngoài ý muốn sao? Mỹ nhân thiên hạ nhiều biết bao, chẳng lẽ ngươi còn muốn mỗi nơi ngươi tới đều là một lần ngoài ý muốn?" Đổng Tố Trúc cười lạnh một tiếng nói, chỉ một ngón tay vào Dương Tử Gia đang đứng một bên. "Ngươi sao không biết học theo cha ngươi? Ngươi nhìn cha ngươi kìa, có từng trêu hoàng ngẹo nguyệt chưa?" Dương Tử Gia lẩm bẩm. "Bà vợ bốn nàng hầu cũng không có gì là không tốt. Cái gì? Ông nói cái gì?" Động Tô Trúc trợn mắt, Dương Tử Gia trợn mắt nhìn Dung Khai nói. "Tiểu tử, ngươi lần này thật là quá đáng rồi." Động Tô Trúc Nghe như vậy, sắc mặt mới hạ xuống, trầm giọng nói: "Ta mặc kệ ngươi có cái gì ngoài ý muốn, lần này quay về tinh giới, phải đuổi đi hết các nữ nhân kia cho ta. Ngươi có Tô Nhan bốn nàng là được rồi, ta chỉ thừa nhận bốn nàng này thôi." "Mẹ." Tô Nhan ôm cánh tay của Đổng Tố Trúc, mỉm cười nói: "Sự đệ hắn không phải là người bạc tình bạc nghĩa, cũng không phải hạng người thích trêu hoa ghẹo nguyệt." nhất định là cùng những cô nương kia xảy ra rất nhiều chuyện mới đi tới một bước này. Hơn nữa, hắn cô độc bên ngoài nhiều năm như vậy, bên cạnh nên có người chăm sóc, còn cùng ngưng thương các nàng, còn phải cảm tạ những tỷ muội kia. Mẫu thơ ngà, đừng nằm khó dễ sư đệ." Đổng Tô chút nói, "Còn đó, có bao dung là chuyện tốt, nhưng mà không phải mọi chuyện đều có thể dễ dàng tha thứ." nhất là về chuyện này, nhất định phải phân rõ rạch ròi với hắn chứ. Dạ, Sư đệ biết phân tất. Sư đệ cũng không phải là còn nhỏ, thật không sao đâu. Đồng Tô Trúc nhìn nàng, buông ngồi thở dài. Dương gia thẹn với các con. Chương 3129. Nam nhân bên ngoài mấy chục năm, nơi nơi cũng là mỹ nhân, nhưng thế nào không phạm sai lầm. Động Tố Trúc cũng biết Dung Khai có tính tình gì, sợ dĩ hưng sư động chúng như vậy, bất quá thay Tô Nhan gặn hỏi mà thôi. Thậm chí nàng đã sớm dự liệu thái độ của Tô Nhan. Không phải nàng có tâm cơ, chỉ là làm người mẹ của Dung Khai, nên làm ra thái độ thay Tô Nhan, bên vượt kẻ yếu nhất định cũng phải có. Tô Nhan mỉm cười. "Đối ta cùng ba vị tỷ muội cũng không có ngại chuyện này." Nhưng sư đệ cũng nên biết, không phải nữ nhân nào đều có thể đi vào cửa nhà Dương gia, phải là gia thế trong sạch, thái độ làm người hiền hòa mới được. Nếu không lĩnh vào gia môn, không phải đệ hưởng phúc, mà là tự tìm phiền phức." Sư đệ nói xem con đúng không?" Nàng bỗng nhiên làm ra một dáng vẻ đại tỷ răn dạy, khiến cho Dương Khai có chút không thích ứng lắm, nhưng cũng vội vàng gật đầu. Sự tỉ nói rất đúng Tổ nhang nói tiếp Vừa lúc cha mẹ cũng ở chỗ này Để hãy nói cho chúng ta biết Tình huống các tỉ mội ở tên giới Cũng tốt để cho cha mẹ thay đệ chăm non Động tối trúc nghiêm mặt Không sai Có cái gì nên nói thì bây giờ nói đi Đừng úp mở vòng vò Nếu không tới lúc đó Cho người khó coi Dương tướng gia cũng một bên nhìn hắn chăm chăm bộc bộ gia thế ba nhà thẩm định. Dung Khai áp lực như núi, xoa xoa mồ hôi trên trán, giựng lên một ngón tay. Chỉ một người, không có nhiều như mọi người nghĩ đâu. Chỉ có một sao? Ba người đồng loạt ngạc nhiên. Đáp án này đúng là vượt ra ngoài dự liệu, vốn tưởng rằng Dung Khai bên ngoài nhiều năm như vậy, nói thế nào cũng triệu tập không ít nữ nhân, ai nghĩ tới chỉ có một người? Có thể thấy Bản thân hắn cũng rất là kiệm chế, nam nhân ở ngoài mà như vậy đã là cực kỳ hiếm có. Động tố chút nói, "Giáng người ra sao, nói cho ta nghe." "Nàng không phải là người, không phải là người, chẳng lẽ là yêu." Dương Tử Gia trong mắt nở rộ tia sáng. "Đều tử, khẩu vị thật là nặng nha, bớt quá, nói đi thì nói lại." Nữ nhân yêu tộc Sắc thực nếu so với nữ nhân nhân tộc thì có một loại phong tình khác, thật là hâm mộ Đỗ Kỵ Mạn, thú tiểu tử thật là diễn phục lớn. Dạ, không phải là yêu. Động Tô Trúc cau mày, không phải người cũng không phải yêu, chẳng lẽ còn có thể là thảo mộc thành tình. Nàng vỗ ghế, khốn nạn mà, làm sao có thể đối khác tí mức độ này, thảo mộc thành tình tuy rằng cũng có cơ duyên biến ảo thành người. Nhưng sao có thể kết hợp Còn không bằng tùy tiện Tiền một nữ nhân yêu tộc đi Dạ Là Là Long Tộc Dương Khai cố gắng nói Trong phòng chợt yên ắn Động tố trúc ngạc nhiên Cái gì Long Tộc Dạ đúng chính là rồng Ý nghĩa trên mặt chữ Dương Khai giải thích một câu Thấy mọi người dường như còn không có suy nghĩ minh bạch Liền nói tiếp Trong tình giới có tồn tại long tộc, chính là đấng đầu thánh linh thượng cổ trong truyền thuyết cổ xưa của chúng ta. Ừm, còn cùng với một long nữ trong đó, xảy ra một chút ngoài ý muốn, sau đó liền hai vợ chồng Đổng Tô Trúc cùng lúc hít một hơi lạnh, cuối cùng cũng hiểu rõ ý trong lời nói của Dương Khai. Rồng, đây thật là thánh linh thượng cổ tồn tại trong truyền thuyết với long phượng vi tồn, nhưng giờ này tinh vực căn bản không nhìn thấy chủng tộc cường đại như thế chỉ có trong điển tịch mới có thể ngẫu nhiên nhìn thấy dáng vẻ oai hùng. Con trai mình không ngờ kết hợp cùng với một long nữ, quả thật là không dám tin. Động Tô Trúc nuốt một ngụm nước bọt. Long nữ, cô nương kia có người nhà không? Dương Khai đáp, long tộc ở tinh giới đại khái chừng 20 tộc nhân, đều ở trên một địa phương gọi là Long đảo. 20 long tộc, Động Tô Trúc thất thần Một con cự long đã khó có thể tưởng, hơn 20 long tộc tụ tập một chỗ là cảnh tượng gì. Suy nghĩ của nàng có chút không đủ dùng. Vậy mà người có thể còn sống sót quay về. Dương Tử Dạ toát một thân mồ hôi lạnh, ngạc nhiên quan sát dung khai. Tuy rằng không biết long tộc trong tinh giới là tồn tại dạng gì, có địa vị ra sao, nhưng tuyệt đối sẽ không quá thấp, nói không chừng là một chủng tộc cường đại nhất. Dương Khai với thân là một nhân tộc nhỏ nhoi, hàng phục một long nữ, không ngờ không có bị đánh chết, quả thật là may mắn tày trời. Dương Khai tặc miệng cười nói: "Còn trên Long đảo còn có chút quyền phát biểu đó. Thực lực chính là quyền ăn nói." Động Tấu Trúc trầm mặt một hồi, bỗng nhiên mở miệng nói: "Mặc kệ long nữ kia ra sao, muốn vào cửa Dương gia ta, nhất định phải thừa nhận tôi nha." là thân phận chủ mẫu trong nhà." Tô Nhan vội đáp, "Mẫu thân à, tỷ muội tụi con chung sống đều là người một nhà, không có phân biệt lớn nhỏ." Động Tô Trúc lắc đầu, "Không có giống nhau, không giống nhau, đây chính là long nữ, trước phải nói cho nàng ta rõ." Rồi quay sang nhìn Dung Khai, "Nghe rõ hay chưa?" Dung Khai gật đầu không ngớt, "Hiểu rồi, hiểu rồi." Nếu nàng ta không đồng ý thì sao?" Dương Khai giơ lên quả đấm, "Vậy thì đánh cho tới khi nàng ta đồng ý." Động tới trút một bàn tay đánh tới, "Cái gì? Hiện nay ngươi còn có thể đánh nữ nhân sao?" 10 ngày sau trong pháp trận không gian của Lăng Tiêu Tông, Dương Khai đứng giữ pháp trận nhắm hai mắt, yên lặng cảm giác. 10 ngày nay hắn luôn trên ngọc thụ phong cùng Tô Nhan bồi tiếp cha mẹ qua nhiều năm luôn luôn bôn ba bên ngoài, chưa tròn chữ hiếu, lần này quay về tự nhiên muốn bồi thường một chút. Nếu không có Đổng Tô Trúc thúc giục hắn rời đi, có lẽ hắn còn muốn ở lại lâu hơn. Đổng Tô Trúc cũng không phải không muốn Dương Khai ở lâu thời gian, nhưng giờ này thế cục tình vực biến hóa, khắp nơi chiến hỏa, người khác không nói sống chết an nguy không liên quan với Dương Khai, nhưng mấy người phiến khinh la còn đang trên hành tinh tu luyện của mỗi người Dương Khai sao có thể không quan tâm đợi đến hôm nay Dương Khai liền bị động tối trúc đuổi đi bảo hắn mau mau xuất phát đi xem thử ba con dâu của mình ra sao Dương Khai vui vẻ đáp ứng nói thật ra hắn cũng rất là thương nhớ ba người hạ ngưng thường ưu ám tin bên này đại cục đã định ngoại địch xâm lấn quét sạch không còn một tên cũng không chạy thoát nói vậy trải qua trường chiến dịch này, đại hoang tinh vực bên kia trước khi chưa tìm hiểu rõ ràng tình huống của U ám Tinh thì cũng không có khả năng xâm chiếm lần nữa. Hững chì, Tô Nhan còn lưu lại chỗ này, cho dù có ngoại địch xâm lấn, nhất định cũng gọi là bọn chúng có đến mà không có về. Năm đó khi dung khai rồi tinh vực, từng kết đặt trong khắp tinh vực, ngần cả trăm tòa pháp trận không gian, hầu như đều nối liền cả tinh vực thành một khối thế nhưng chiến hỏa kéo dài mười mấy năm qua, rất nhiều pháp trận không gian đều bị hư hỏng, cũng có một số bị bọn giả đại hoang tinh vực chiếm giữ. Điều này dẫn đến các thế lực lớn trong tinh vực không thể nào nhanh chóng hữu hiệu chi viện cho nhau, chỉ có thể từng nơi tự chiến đấu, nếu không cũng không đến mức bị động như thế. Mà pháp trận không gian của Lăng Tiêu Tông chính là điểm ban đầu của tất cả pháp trận không gian trong tinh vực, bị nhắm vào nhiều nhất nên nối đi truyền tống, nối thông giữa Lăng Tiêu Tông với bên ngoài, gần như toàn bộ đều bị phá hủy hoặc là chiếm đoạt, dẫn tới u ám tinh gần như bị cắt đứt liên hệ với bên ngoài. Pháp trận Không Gian vốn là Dung Khai bố trí, đối với chuyện này đương nhiên hắn có quyền lực tuyệt đối. Thần niệm tuôn trào, pháp tắc không gian tuôn trào, Dung Khai phóng ra toàn thân lực lượng. Tuy rằng nơi này là tinh vực vị diện bên dưới, Nhưng hắn chính là tình chủ của u ám tinh, trên u ám tinh này, hắn có thể hơi vận dụng một chút lực lượng, không cần phải lo lắng bị pháp tắc thiên địa bài xích. Sau một lát, hắn mở mắt, cảm ứng được một đường hành lang không gian còn có thể truyền tống. Một đám người đều đứng cách đó không xa nhìn hắn. Dương Khai nhìn về Tô Nhan. "Sư tỷ, bên này liền giao cho tỷ." Tô Nhan gật đầu, "Yên tâm." Hiện nay nàng có tu vi đã nguyên cảnh tầng 2, tuy rằng cũng có áp chế tu vi, nhưng vào giả hư vương cảnh tầng 3 tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của nàng. Có nàng trấn giữ u ám tinh cũng không có gì cần lo. Sớm một chút quay về, biết chưa? Động tối chút lưu luyến không rời, giọng giò. Dương Khai gật đầu hít sâu một hơi, pháp tắc tuôn trào, trên pháp trận lóe sáng, thân hình hắn biến mất không thấy. Trên một tử tinh, cách U ám tinh xa tỷ tỷ dặm, ở chỗ sâu dưới lòng đất, trong một cái khoảng mỏ, bỗng nhiên một tòa pháp trận không gian lấy ra hào quang hơi yếu. Mấy đôi mắt đang lặng yên trong bóng tối bỗng nhiên mở ra, đồng loạt nhìn về hướng pháp trận. Mấy người này đều là cường giả hư vương cảnh của Đại Hoang tinh vực, ngồi giữ chỗ pháp trận này, có lẽ là nghỉ ôm cây đợi thỏ, săn bắt và giả từ U ám tinh truyền tông tới. Lúc trước bọn họ cũng thành công mấy lần. U ám tinh bị vây khốn, tự nhiên sẽ phái người truyền tin tức ra ngoài, nhưng đều bị bọn hắn chém chết ở chỗ này, thu được mấy khối truyền tống lệnh do Dương Khai đặc chế năm xưa. Dương Khai bố trí ra pháp trận không gian, không phải mọi người đều có thể dùng, muốn truyền tống nhất định phải nắm giữ truyền tống lệnh do hắn chế tạo, nếu không sẽ bị trục xuất vào trong hư không vô tận. Có mấy khối truyền tống lệnh bỏ giả đại hoang tình vực truyền tống lui tới, ngược lại cũng thuận tiện rất nhiều, thậm chí có thể trực tiếp truyền tống đến bên trong lăng tiêu tông. Nhưng truyền tống lệnh dù sao cũng quá ít, bọn chúng không có can đảm làm như vậy, chỉ có thể để lại một số truyền tống lệnh và pháp trận không gian để truyền tin tức mà thôi, ngược lại cũng là vô cùng thuận tiện. Tuy nhiên, chỗ này đã nhiều năm không có người lui tới, Hiển nhiên là u ám tinh bên kia, biết người đưa tin bị chặn giết, nên không là còn làm chuyện vô vị này, tránh để tị nghi cho địch nhân. Cho tới hôm nay, lại có người dám giẫm lên vết xe đổ. Trong bóng tối, mấy đôi mắt ánh lên tia sáng khác máu, lặng lẽ thu liễm khí tức, từ bốn phương tám hướng nhanh chóng bàn về hướng pháp trận không gian. Một bóng người bỗng nhiên xuất hiện trên pháp trận không gian, chính là một thanh niên phong trần tuấn lãng thân hình hắn vừa lộ ra, năm bóng đen tự nhiên liệp báo săn mồi bổ nhào tới hắn. Mỗi người đằng đằng sát khí, thủ đoạn phi phàm, chỉ trong nháy mắt, trong quầng mỏ túi đen như mực sáng rực như ban ngày, năng lượng hỗn loạn không chịu nổi. Năm người, hoặc bình tĩnh, hoặc cười gằn, nhìn Dung Khai giống như nhìn một người chết. Không phải bọn họ tự cao thực lực cường đại, không người nào có thể địch nổi. Năm người đều chỉ là hư vương cảnh tầng thứ nhất thôi, thậm chí ngay cả tầng 2 cũng không có. Đội hình như vậy, mặc dù là liên thủ đối phó một cao thủ tầng 2, đều có chút cô hết sức, đừng nói là tầng 3. Nhưng U Ám Tình, cách chỗ này xa xôi biết bao, truyền tống cự ly siêu xa như vậy, bất kỳ kẻ nào cũng sẽ có một khoảnh khắc hoảng hốt thất thần để thích ứng. Thời điểm đó dù là hư vương cảnh tầng 3 đều không thể nào may mắn tránh thoát. Thời gian khả năng thích ứng này chỉ trong mấy nhịp thở, nhưng giữ sống chết một đường, mấy nhịp thở đủ để cho bọn họ bị người chém chết trăm ngàn lần. Ra tay không chút lưu tình, thế phải chém chết tại chỗ. Bọn họ từ trước tới nay đều là làm như vậy, cũng không có một lần nào thất bại. Dương Khai chết hay sống, bọn họ không để trong lòng. Bọn họ để ý là truyền tống lệnh mà Dương Khai mang trên người. Người có thể dùng loại pháp trận này, trên người nhất định có truyền tống lệnh. Mà đài hoang tinh vực bên kia đang thu thập truyền tống lệnh này. Chỉ đợi gom góp đủ 10 tấm sẽ hội tụ 10 vị cường giả đỉnh cao trực tiếp truyền tống vào ưu ám tinh hoặc là đại bản doanh của các thể lực đứng đầu các hành tinh tu luyện khác, đánh thẳng vào nơi hiểm yếu. Chương 3.130 Trong bóng tối tì sáng lở rọ, năm người nhào vào. Dung Khai bỗng nhiên ngẩng đầu, đưa mắt nhìn phía trước, đối mặt với một người trung niên cường tráng. Bốn mắt nhìn nhau, người trung niên cường tráng kinh hãi, chỉ thấy trong mắt của Dung Khai sáng rực trong suốt, nào có nửa điểm cảm giác choáng váng khó chịu. Nhanh như một tia chớp không kịp suy nghĩ, một cây đại truy trên tay đã nện xuống đầu, cúng lên một luồng gió mạnh. Bỗng nhiên một bàn tay không tính là có lực gì, đưa lên ngăn chống cây chùy, mà làm cho thế chùy như vàng quân trở nên bị kìm hãm, thậm chí lực phản chấn trở về làm cho hai cánh tay của hắn tê rần, hô khẩu nứt toác. Mị mắt người trung niên cau rút, làm sao có khả năng? Tên này là từ U ám Tinh truyền tông tới, lập tức thanh tĩnh cũng thôi đi, còn có thể một tay tiếp nhận một kích của bí bảo. Chuyện như vậy làm sao có thể xảy ra? Bất quá không đợi hắn suy nghĩ nhiều, công kích của bốn người đã đánh tới trên người thanh niên kia. Chỉ một thoáng, năng lượng kích động quàng mở gào thét một trận, sắc đá vụn bay tung. Bốn người đắc thủ, trong nháy mắt lại nhảy trở về. Trong đó, một phụ nhân ăn mặc hở hang, dị người trung niên vạm vỡ cười khẩy nói: "Màn tử, có phải rất đây vài ngày?" Lão nương ép người quá độc ác hay không? Hôm nay ra tay lại không có nửa điểm lực đạo, người đúng là quá vô dụng rồi." Một lão giả gầy yếu thân hình thấp bé ho khan vài tiếng, hữu khí vô lực nói. "Trên đầu chữ sắc có một cái đau, rút kinh nghiệm mà sống đi." Một nam nhân khác có tướng mạo trắng nõn cười to nói, "Tam phu nhân, mang tử đã không được rồi, hôm nay muốn đổi khẩu vị hay không?" Mỹ phụ được gọi là Tam phu nhân biểu môi. Cút ngay, lão nương phiền nhất là đám công tử bột các ngươi. Trên tay nam nhân trắng nõn bỗng nhiên nhiều thêm một cây chiếc phiến ngọc cốt, mở ra khoạc nhẹ rồi mỉm cười nói. Tam mặc dù hơi trắng một chút, nhưng không phải là đồ xì si mà làm đẹp bên ngoài, Tam phu nhân không thử một chút làm sao mà biết. Tam phu nhân lạnh mặt nói: Ngươi dù là bổi khoang kim cương, lão nương cũng không hiếm lạ, lão nương chỉ thích người vạm vỡ to con như Man Tử mà thôi. Bỗng nhiên, tam phu nhân quay đầu, kinh ngạc nói: "Này Man Tử, ngươi làm gì, ngốc rồi sao?" Nam nhân gọi là Man Tử, thử khắc này cả người cứng đờ, trên trán tuôn xuống mồ hôi lạnh, lẳng lặng đưa mắt nhìn Dung Khai, trong mắt tràn đầy kinh sợ và khiếp ý, giống như thấy ác quỷ. Hắn không có chết. Đám khốn kiếp bốn người tung một kích liền lùi, cho nên căn bản không có chú ý tình huống của Dung Khai. Dù sao mấy người bọn hắn liền thủ nhanh lén, ai có thể chống cự được, nên nghĩ rằng Dung Khai chết chắc rồi, chỉ có màn tử khoảng cách gần Dung Khai trong gang tấc mới nhìn thấy rõ ràng. Một kích sấm sét của bốn người căn bản không có đánh rụng nửa cộng lông măng của người ta mà dường như chỉ là giải ngứa cho người thanh niên trước mặt này, hắn đều không nhăn mày lấy một cái, trong mắt nhìn mình tràn đầy ý châm chọc. Màn tử muốn rút bí bản về, lại phát hiện không thể nào nhúc nhích, lực đạo trên tay đối phương khiến hắn sinh ra cảm giác bất lực, đợi cho khóe miệng dung khai nhếch lên một cái độ cong vi diệu, cả người hắn lông tơ dựng đứng, lập tức buông bí bản định lùi ra. Bộ bàn tay không nhanh không chậm thò ra, loại chụp nắm cổ của hắn. Mạn Tử lập tức không thể động đậy, thân hình như tháp sắt của hắn cứ như bị xách lên, hai chân rời mặt đất không ngừng ngọ ngoậy. Bốn người tạm phu nhân phát ra tiếng kinh hô, mỗi người đều biến sắc, gần như không thể tin. Từ trong lòng dâng lên cảm giác khiếp sợ lan tràn ra toàn thân, tay chân rét run. Mạn Tử tu vi ra sao, bọn họ nào không biết? Đó là lực lượng tương đương với bọn họ, thật khắc này không ngờ bị người ta một tay xách lên, người này là ai? Các người trò chuyện thật là vui." Giọng nói của Dương Khai quanh quẩn bên trong quǎn. Tuy rằng thanh âm không lớn nhưng mấy người tạm phụ nhân nghe vào trong tai đều dựng hết tóc gáy. Mấy người liếc nhìn nhau, gần như không nói một lời, lại lần nữa cùng một lúc đánh tới phía trước. Lần này là vận dụng lực lượng của mình đến cực hạn. Trên người hào quang đỏ rộ chiếu trong quầng mỏ sáng rừng. "Đến rất tốt." Dung Khai cười to, nếu như mấy người này bỏ chạy, hắn còn phải đuổi theo, không nghĩ tới họ lại chủ động đánh tới, ngược lại tiết kiệm cho hắn một phen tay chân. Bàn tay đang nắm màn tử chợt dùng sức một chút, liền xách màn tử đập tới một hướng. Hắn lại thuận tay sử dụng man tử trở thành một binh khí hình người. Phương hướng kia vốn là trống không, nhưng khi thân thể man tử định xuống, lão già gầy yếu thân hình thấp bé, không ngờ muốn chết xuất hiện ngay vị trí đó. Do lớn gào thét, trong mắt lão già gầy yếu nhìn như vẫn đục, tạc ra vẻ run sợ, sau đó trợn mắt nhìn thân thể to lớn của man tử bao trùm trên đỉnh đầu mình. Vang lên tiếng thịt nứt xương gãy. Hai người mang tử và lão giả gầy yếu cùng lúc biến thành thịt nát, máu tươi văng khắp nơi, mùi máu tươi phóng lên cao. Dung Khai tay phải cầm bí bảo cây chùy, vứt bỏ mang tử, không có dùng bất kỳ năng lượng gì, chỉ là tiện tay quét ngang một chiêu Hoành Tảo Thiên Quân, lập tức lực lượng như dời sông lấp bể cuốn ra. Nam nhân trắng nõn bị đập đứt đoạn thân mình ngay tại chỗ, bí bảo phòng ngự hộ thân thánh nguyên trên người hắn yếu đuối giống như giấy, không có chịu được một đòn. Hai khúc thân mình ở vũ không trung nổ tung thành một đoàn xương máu, bỏ mình ngay tại chỗ. Tam phu nhân và người còn lại thật ra không chết, nhưng cũng trong lực lượng lốc xoáy cuồng bạo, thân mình đẫm máu lùi về sau. Trong nháy mắt trọng thương, một thân bí bảo hộ thân toàn bộ bị phá, đợi cho đứng vững thân mình, cả người đều bị sợ hãi bao trùm. Đây là ai? Rốt cuộc là người nào? Từ U Ám Tinh truyền tông tới, không có nửa điểm trang váng khó chịu thì thôi đi. Lúc giơ tay nhất quân, không ngờ liên tiếp đập chết ba hư vương cảnh tầng thứ nhất, giống như giết gà làm thịt chó. Đây là người sao? Trên U Ám Tinh làm sao có thể có nhân vật cường đại như vậy? Cam phu nhân còn đang thất thần, hư vương cảnh tầng thứ nhất kia đã bước chân một cái, thân hình hóa thành một luồng sáng, cũng không quay đầu lại bỏ chạy ra hướng ngoài. Không phải đối thủ không chạy là chết, hắn thậm chí không nhìn ra Dương Khai tu vi cao thấp, sao còn dám tiếp tục lưu. Quanh quẹo 7 8 lần trong khoảng mỏ, hắn vòng mấy vòng rất nhanh liền biến mất trong tầm mắt của Dương Khai. Dương Khai chậm rãi lắc đầu, mặt lộ ra khinh thường. Ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, bất kỳ phản kháng gì đều phí công vô ích. Về điểm này, sau khi hắn từ tình giới trở về đã cảm ngộ rất sâu. Bỉ Bảo cây chùy trên tay xoay tròn lấp lánh, Dương Khai tiện tay ném ra một cái, cây chùy liền bay ra ngoài, đánh vỡ mấy tầng vách đá, tiếp theo truyền lại một tiếng hét thảm rồi im bặt. Tam phu nhân trên mặt tái nhợt, cảm nhận rõ ràng khí tức của một đồng bạn cuối cùng biến mất trong cảm ứng của mình. Nghĩ tới tiếng hét thảm vừa rồi, sao còn không biết hắn gặp chuyện không may. Năm vị hư vương cảnh tầng thứ nhất mai phục tại đây, chỉ trong chớp mắt chỉ còn có một mình nàng ta. Dung Khai đưa trong mắt nhìn, Tạm phu nhân phịch một cái quỳ sụp xuống, cả người run rẩy khàn giọng nói: "Xin tha mạng." Dung Khai nhíu mày đi lên trước, đưa tay nâng cầm nàng ta lên, cho nàng ta ngẩng đầu nhìn mình. "Ngươi tên là Tạm phu nhân?" Tạm phu nhân cố gắng nặn ra nụ cười, so với khóc còn khó nhìn hơn. Mọi người đều giải thích là như vậy. Dung Khai gật đầu, ánh mắt nhìn lướt qua thân hình vừa trắng vừa đầy đặn của nàng. Xưng hô tạm phu nhân như thế, ngược lại cũng là chuẩn xác. Trên tay hơi dùng chút sức. Người làm như vậy khiến ta rất là khó xử. Nếu tạm phu nhân xoay người bỏ chạy thì cũng dễ làm, hắn có thể trực tiếp giết chết dự đối pháo những người trước, cố tình phụ nhân này không có bỏ chạy mà còn quỳ trên mặt đất xin tha thứ. Lúc này nếu như còn hạ sát thủ thì coi chút không có đạo nghĩa. Tạm phụ nhân trên mặt lộ ra đau đớn. Giết nữ nhân, ta không có quen làm. Dương Khai gật gù đắc ý, tạm phụ nhân nghe thì trong mắt sáng ngời. Cậu xin đại nhân khai ân, tha cho thiếp một mạng, thiếp nguyện ý làm trâu làm ngựa báo đáp không có hứng thú. Dung Khai lắc đầu nói, tạm phụ nhân lập tức lúng cứng ngẩng đầu nhìn Dung Khai, thì ánh mắt của hắn nhìn vào chỗ cao ngất dưới cổ áo mình, lập tức nói, Thiếp nguyện làm chó bên người đại nhân, chỉ cầu mạng sống. Lúc nói lại phủ phục, giơ lên cao cái mông tròn vo, đầu lưỡi đỏ thắm thè ra, đầy mặt xu nịnh, còn học hai tiếng chó sủa. Cái này nếu thêm một cái đuôi thì đúng là một con chó mẹ. Dương Hàn lập tức có chút không chịu được, trong đầu không tự chủ nổi lên cảnh tượng vài ngày trước đã làm sằng làm bậy cùng Tô Nhan. Đêm đó điên cuồng có thể nói là một lần hắn phấn khích nhất sau nhiều năm như vậy. Đáng tiếc sau một đêm đó, Tô Nhan không còn cho hắn chạm tới, cũng không biết là tức giận hay ngượng ngùng. Lúc này bị Tam phu nhân gợi lên ký ức của ngày hôm trước, Hắn chợt cảm thấy có chút máu thú sôi trào, hơi thở ồ ồ. Tô Nhan muốn phối hợp hắn chơi trò chơi này. Phụ nhân trước mặt này khẳng định là ta cần thì ta cứ lấy, đúng là thật khiến cho người người mong đợi vạn phần. Tam phụ nhân quan sát, thấy Dung Khai cố ý đột rịch, tự nhiên là trong lòng vui mừng, càng thêm cố sức ra vẻ khoe khoang phong tình, trong miệng tiếng gâu gâu cũng từ từ trở nên giống như rên rỉ. Dường như như triều đồ, tình cảnh như vậy, chỉ sợ là bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy đều không có cầm lòng được. Dương Khai hít sâu một hơi, đưa tay khoác lên bả vai nàng. Ta suy nghĩ nghiêm túc rồi, ngươi tốt hơn là đi chết đi. Trong lòng bàn tay tràn ra lực lượng, rót vào trong cơ thể Tạm phu nhân. Lực lượng cuồng bạo đao đá luân tung, quấn cho Tạm phu nhân ngủ tạng lục phủ, kinh mạch vỡ nát tam phụ nhân mềm nhũn ngã xuống đất, trong miệng buốt trào ra mảnh vụn nội tạng cùng máu tươi, trong mắt tràn đầy vẻ không dám tin. Cho tới chết, nàng cũng không ngờ, nam nhân này nửa điểm động lòng thương hương tiếc ngọc cũng không có, nói hạ xác thủ liền hạ xác thủ, hai mắt trợn trừng ngã xuống, sinh cơ nhanh chóng tiêu tan. Dương Khải đưa mắt nhìn một vòng, xác định không có bỏ sót địch nhân nào mới khẽ gật đầu. Mình trước kia hao phí tâm lực, tinh lực, tài lực, bố trí pháp trận không gian, giờ này lại trở thành công cụ nhanh và tiện cho võ giả đại hoang tinh vực. Đây là chuyện hắn không ngờ tới. Năm người này canh giữ chỗ này, khẳng định đã giết rất nhiều võ giả u ám tinh, thậm chí là võ giả Lăng Tiêu tông. Dung Khai sao có thể lưu bọn hắn còn đường sống? Đừng nói phụ nhân kia lắc đầu quỷ đuôi cầu xin tha thứ, cho dù là cởi hết cũng không có chạy thoát một chữ nào. Giết nữ nhân xác thực hắn không có quen làm Nhưng lúc đáng giết thì cũng sẽ không nương tay Thu nhẫn không gian của mấy người một phen tìm kiếm Quả nhiên từ bên trong tìm ra một cái truyền tống lệnh Vật trong những không gian hắn không thèm nhìn Nhưng truyền tống lệnh thì nhất định phải thu hồi Lần nữa đi lên pháp trận không gian cảm giác một hồi Nhận ra còn nhiều phương hướng truyền tống Thoáng dò xét một chút Xác định phương vị, thúc giục pháp tắc Thân hình biến mất không thấy Chương 3131. Thủy Vi Tình, phóng mắt nhìn khắp hành la tinh vực, cũng không tính là hành tinh tu luyện đỉnh cấp, thậm chí không phải nằm trong mấy chủ tinh thế lực cường đại nhất, nhưng mà trong tinh vực này thì cũng nổi danh. Hành tinh này nổi danh có hai nguyên nhân, một nguyên nhân là chỗ này có một chỗ cấm địa gọi là Huyết Ngục, cách mỗi trăm năm mở ra một lần, và giả phản hư cảnh có thể đi vào trong đó tham dự Huyết Ngục thí luyện. Từ bên trong thu được rất nhiều chỗ tốt cùng với cơ duyên, theo dõi đột phá huyền bí của hư vương cảnh. Dung Khai năm xưa từng tham gia huyết ngục thí luyện, bên trong thu được không ít vực thạch. Vực thạch có thể giúp cho vợ giả phản hư cảnh ngưng luyện lĩnh vực. Dung Khai cũng chính là dựa vào những vực thạch mới nhanh chóng tấn thăng hư vương cảnh. Huyết ngục tồn tại thời đại không thể tra xét chứng cứ, tuổi thỉu cũng lâu dài hơn vạn năm. Nguyên nhân sinh ra huyết ngục, nghe đồn là có rất nhiều cường giả hư vương cảnh hỗn chiến tại đây, đều chết trận ở nơi này. Một thân tinh hoa võ đạo và cảm ngộ, nhộn dân mặt đất thổ dưỡng, rồi dưới cơ duyên xảo hợp, tạo thành môi trường đặc thù, vực thẳm cũng từ đó mà sinh ra. Mà nguyên nhân thứ hai, thủy vi tinh nổi danh là chuyện xảy ra mấy thập mấy chục năm gần đây. Lần trước sau khi huyết ngục thí luyện chấm dứt, Lạc Hải, Tinh chủ của Thủy Vi Tinh, rơi xuống một cách thần bí, dẫn tới cả tinh vực chấn động, vô số người đều cảm thấy khó tin. Lạc Hải, mặc dù chỉ là cảnh giới Hư Vượng cảnh tầng 2, nhưng cũng là cường giả duy nhất trong khắp tinh vực, với tu vi tầng 2, thành tựu trở thành Tinh chủ. Bản thân hắn tư chất bất phàm, cộng thêm thu được căn nguyên tinh tú, nếu với thời gian dài, nhất định có thể tấn thăng lên tầng 3, đứng trên đỉnh phong của tinh vực trở thành bá chủ một phương. Nhưng thiên tài tuyệt thế lại đột nhiên rơi xuống, ai cũng không biết, hắn sau một lần huyết ngục thí luyện kia rốt cuộc gặp phải chuyện gì. Lúc đó mọi người suy đoán có phải hắn trêu chọc mấy lão quái vật không xuất thế hay không, cho nên vô tình bị chém giết. Dù sao bản thân hắn thực lực không yếu, là là một tinh chủ, trừ số ít mấy người kia ra thì ai có thể giết chết được hắn. Nhưng sau đó mấy chục năm chứng tướng dần dần lộ ra. Dứt hắn không phải là lão quái vật gì, mà là Dung Khai, tinh chủ của U Ám Tình. Tin tức vốn từ băng tâm cốc của Sích Lang Tình do người nào truyền ra không thể nào khảo chứng. Nói như đến tính chuẩn xác, chỉ bởi vì chỗ Lạc Hải rơi xuống là Sích Lang Tình, mà lúc đó có rất nhiều đệ tử băng tâm cốc đều tận mắt nhìn thấy. Khi đó Dung Khai đã rời đi tinh vực của tinh giới. Cho nên sau khi tin tức này truyền ra, cũng không có nhất lên ngận sóng gì. Lạc Hải tuy rằng giao hữu không ít, nhưng cũng không có người nào thật vì hắn giết tới u ám tình đã báo thù cho hắn. Huống chi, Dương Khai đã không còn trên tinh vực, muốn báo thù cũng không có biện pháp, bởi vậy chuyện này không giải quyết được gì, theo thời gian trôi qua từ từ ổn định. Nhưng mà tình chuẩn rơi xuống, chấn động biết bao có thể nói trong khắp hàng la tình vực, bởi vì tình chủ chiến đấu với người mà bị giết, Lạc Hải là người thứ nhất, không nói sau này cũng không có, tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Nhìn hành tinh quen thuộc này, ký ức phủ bụi của Dương Khai được mở ra. Hắn không phải lần đầu tiên tới Thủy Vi Tinh, tính thêm lần này đã là lần thứ 3. Lần trước tới đây tham gia huyết ngục thí luyện, sau đó bị tình chủ Lạc Hải đuổi đi trải thời gian hơn nửa năm trong tinh vực, một đường chạy tới trên xích lang tình, nếu không nhờ hắn liên tiếp ẩn thân trong huyền giới đấu, sợ rằng sớm đã giữ nhiều lành ít. Đó là thời điểm một đường sống chết ít thấy trong cả đời hắn, cho nên hắn không hề quên. Bất quá hắn lại có chút nhớ không rõ, vì sau khi đó Lạc Hải muốn đuổi giết mình, còn là như giọng đục trong xương không có bỏ qua. Nói cho tới cùng, hắn còn phải cảm tạ Lạc Hải chết đi. Nếu không có hắn một mực truy đuổi, mình cũng không có khả năng trong lúc vô ý xâm nhập Xích Lang Tinh, càng không thể nào tìm được Tô Nhan trong băng tâm cốc. Chuyện cũ như mây khói. Dung Khai mỉm cười, thu liễm tâm tư, hóa thành một luồng sáng hạ xuống Thủy Vi Tinh. Hắn vốn định đi Ưu Tinh Đế Thần. Ưu Tinh Đế Thần là một hành tinh tu luyện duy nhất trong tinh vực, với yêu tộc là chính, nhân tộc và các chủng tộc khác trong không gian đó được là khó sinh tồn. Thời khắc này Phiến Khinh La đang ở bên trong, khoảng cách u ám tinh cũng là gần nhất. Nếu như pháp trận không gian năm đó hắn bố trí không có bị phá hư, thì hắn đã có thể truyền tống thẳng tới ưu tinh đế thần, cũng tiết kiệm thời gian chạy vòng. Thế nhưng mà pháp trận không gian trên ưu tinh đế thần tự hồ đã bị phá, không thể nào trực tiếp truyền tống, Dương Khai chỉ có thể đi đường vòng. Sở dĩ đến Thúy Vi Tinh chỉ vì trong huyết ngục có một đường ngầm nối thẳng tới yêu tinh đế thần. Năm đó ở huyết ngục thí luyện, Phiến Khinh La và mấy thanh niên tuấn ngạn của yêu tộc chính là thông qua đường ngầm kia. Dương Khai mặc dù không biết cụ thể đường ngầm ở vị trí nào, nhưng với tu vi của hắn hiện nay, chỉ cần vào huyết ngục muốn tìm một đường ngầm rất là đơn giản. Ngay lúc hạ xuống Thúy Vi Tinh, Dương Khai khẽ nhíu mày, chỉ cảm thấy Thúy Vi Tinh khách nhau rất lớn so với mình năm đó đã nhìn. Cả hành tinh tràn ngập tự khí nồng đậm, thậm chí dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy một tầng ánh sáng màu vàng nhạt bao phủ khắp hành tinh. Trong này cố nhiên có nguyên nhân là tình chủ rơi xuống, nhưng tuyệt đối không phải nguyên nhân căn bản nhất. Lạc Hải, tình chủ của Thúy Vi Tinh đã chết từ mấy chục năm trước, căn nguyên tinh tú của Thúy Vi Tinh cũng đã trở về, cho dù lúc ấy có chút bị hao tổn cũng không tới mức để cho Thủy Vi Tinh biến hóa nghiền trời lật đất như vậy. Nhớ mấy ngày nay tại Lăng Tiêu Tông, nghe được về hành vi của Đại Hoang Tinh vực, Dung Khai mơ hồ cảm thấy Thủy Vi Tinh biến hóa không thoát khỏi có liên quan với Đại Hoang Tinh vực. Cả hành tinh tu luyện này phẩm chừng đã rơi vào trong tay giặc, không có tinh chủ trấn giữ, thậm chí không có vả giả cường đại, Thủy Vi Tinh căn bản không chống đỡ được vào giả của đại hoang tinh vực xâm lấn. Trên bầu trời của một tòa thành, Dương Khai giống như vẫn thạch rơi xuống, thân hình bỗng nhiên dừng, mấy chục trượng bên trên thành trì, cúi đầu nhìn, chân mày nhíu sát. Hắn vốn định tới nơi đây tìm người, tìm hiểu một chút vị trí của huyết ngục, nhưng phóng mắt nhìn, trong thành này không có bao nhiêu người sống, ngược lại mùi máu tanh ngút trời, ngửi vào mũi làm cho người ta buồn nôn. Bên trong thành khắp nơi tượng đổ vách xiêu, trên bầu trời chim bay lướt qua, những mặt đất là một mảnh tiêu điều. Nhìn quy mô của tòa thành, tối thiểu có thể chứa trăm vạn dân cư. Thời khắc này là là vết chân ít ỏi, mùi xác chết nồng đậm tụ lại thành thực chất, tràn ngập cả bên trên tòa thành, dường như mây đen bao trùm cả tòa thành. Phóng mắt nhìn ở chỗ trung tâm của tòa thành, còn có một ao máu to lớn. Trong ao ngập đầy nước có màu đỏ sẫm, nổi lên lững tàng chân gãy đoạn, còn có những vật giống như mặt quỷ chìm nổi trong đó, truyền ra tiếng hác thảm khiến cho người ta sợ hãi. Bên trong thành cũng là thi thể ngổn ngang khắp nơi, không biết chết đã bao lâu, trên người đều bốc lên mùi thối rữa, mà bên cạnh ao máu, nhiều đội võ giả bị một đám người áp tải tới, sau đó vô tình đánh chết rồi đẩy xuống ao tiếng cầu xin tha thứ tiếng khóc lóc tiếng chửi rủa không dứt bên tai. Quả thật chính là một chỗ địa ngục nhân gian. Dung Kha nhìn thấy sắc mặt âm trầm. Hắn không phải chưa từng giết người, người chết trên tay hắn cũng không ít, nhưng mạng cảm xác quy mô lớn như vậy còn là lần đầu nhìn thấy, còn là lần đầu biết được sự hung tàn của võ giả Đại Hoang Tinh vực. Đây thật chính là tàn sát hàng loạt dân trong thành. Võ giả Đại Hoang Tinh vực rốt cuộc muốn làm gì? Xâm nhập Hằng La Tinh vực là phô trương võ lực hay là giết người tìm niềm vui? Dương Khai nhìn vào ao máu, bốn phía đều có trận pháp phù văn lấp loé, có đài cao đứng sừng sững, chỉnh thể giống như một tế đàn. Trong lòng có hiểu biết, hiểu rõ những người này hẳn là đang luyện chế cái gì, mà từng nhân mạng bị đẩy vào trong ao chính là tài liệu luyện chế. Là ai? và giả đại hoàng tinh vực, tuy rằng đang bận rộn, nhưng cũng không đành mất bị Dung Khai ngắm nhìn lâu như vậy mà không thể phát hiện ra. Hững chi, Dung Khai cũng không có dấu diếm khí tức. Lập tức, có người hét to một tiếng cảnh giác nhìn. Dung Khai quét mắt nhìn, thân hình nhoáng một cái, bỗng nhiên hiện ra bên cạnh ao máu, nhẹ nhàng vỗ vào trên đầu người vừa kêu gọi. Người này tức thì mềm nhũn ngã xuống, ngã vào trong ao máu. Trong ao Lập tức vang lên một tràng tiếng gào khóc thảm thiết, thò ra một cái tay quỷ kéo người kia vào trong ao, trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Những vợ giả còn lại đều cả kinh thất sắc, không nghĩ tới người đến một lời không hợp liền ra tay ngoan độc, liền dùng dập đánh ức truy hướng của Dương Khai. "Cẩn thận a." Có người hô, là là những vợ giả bị phong cấm tu vi bị áp giải tới đây kêu báo động. Những người này đều là nhân sĩ bản thổ của Thúy Vi Tình bị bắt tới đây, vốn tưởng rằng chạy trời không tránh khỏi nắng, thời khắc này thần minh từ trên trời giáng xuống, đều dấy lên hy vọng sống sót. Đầu có nhận tâm, nhìn thấy Dung Khai chết oan chết uổng nên lớn tiếng nhắc nhở. Chị thấy, thân hình của Dung Khai bỗng nhiên lắc lư, tạo ra vô số hư ảnh đi một vòng quanh ao máu to lớn. Sau chừng 3 hơi thở, lần nữa đứng dường như chưa từng có di chuyển, những võ giả đại hoang tinh vực lộ ra địch ý đánh tới đều cứng đờ không thể nào nhúc nhích. Tiếp theo, vang lên tiếng thi thể ngã xuống đất bình bịch. Một đám võ giả u ám tinh đều trợn mắt há mồm, toàn bộ mắt chao váng. Phải sau một lát mới vang lên tiếng khít hơi lạnh. Những võ giả đại hoang tinh vực này đều không phải là người yếu, trong đó phản hư cảnh đã có hơn 10 người, thừa lại là Phàm Thánh tối thiểu cũng có hơn 100 người, vậy mà những người này không ngờ chỉ trong 3 nhịp thở ngắn ngủi liền bị tàn sát không còn. Nếu không nhìn thấy tận mắt thì ai mà tin? Mắt nhìn Dương Khai giống như nhìn một vị thần linh, vui mừng sống sót sau khi tai nạn xông lên đầu, lại có không ít người khóc rống. Dương Khai quét ánh mắt nhìn ngưng trên người một nam nhân mặt đỏ, người này có tu vi cao nhất ở chỗ này là cảnh giới phản hư cảnh tầng 3, loài bị người hạ cấm chế, một thân thánh nguyên giam cầm trong kinh mạch không nhúc nhích được. Nam nhân mặt đỏ rõ ràng cũng ý thức, Dương Khai là một cường giả lợi hại, lần này có thể giữ được tánh mạng hay không đều kỳ thác trên người của người này, hắn vội vàng ôm quyền. Bành Thế Tông ra mắt đại nhân. Dương Khai giơ tay, hãy mang bọn hắn lui sang một bên, đợi chút ta nói chuyện với ngươi. Ảnh mắc xuyên qua hư không, nhìn về vị trí trung tâm nhất của tòa thành. Bên kia, hai khí tức hư vương cảnh bỗng nhiên tràn tới giống như dời sông lấp bể, hiển nhiên là bị kích động do Dương Khai làm ra. Một người trong đó có tu vi hư vương cảnh tầng 2, một người là hư vương cảnh tầng thứ nhất. Khi khí tức kia hiện ra, đám người Bành Thế Tông đều biến sắc, vội vã lùi về sau. Bọn họ nhân số không ít, tối thiểu hơn 300 người. Tu vi lại là so le không đồng đều, hơn nữa phục sức cũng khác nhau, hiển nhiên đều có xuất thân khác nhau. Thứ khắc này đều quy về một lòng lo âu đưa mắt nhìn về dung khai. Dám phá hư chuyện tốt của lão phu, tiểu bối, ngươi đi chết đi. Vang lên một thanh âm sắc bén như xài lang tru, tiếp theo, ở vị trí trung tâm của tòa thành, nổi lên hai thân ảnh, nhanh như điện chớp bay tới hướng bên này. Kết thúc tập 621 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.